QUICK AND SNOW SHOW hà hi hi, hi. Đã lâu rồi QUICK mới lại được chào các bạn theo kiểu riêng không đụng hàng của QUICK Mọi khi SNOW toàn tranh chào trước nên mình không có cơ hội này lời chào cao hơn m â m cỗ nên phải nhanh nhẩu chờ quýt uốn lưỡi mãi mới xong thì người ta tắt đài đi còn gì và bây giờ đã chào xong thính giả rồi thì quýt này đâu đang chờ quýt chào từ đây chào snow này lần sau đừng để snow phải nhắc nhá snow một người rất quan trọng với quýt một người đã làm thay đổi cả cuộc đời quýt không thể bị quên như vậy được cái gì mà chẳng có thể xảy ra Có đi khi chúng ta tự hỏi một người quan trọng với mình đến thế mà mình vẫn quên được sao quýt xin đọc thư của bạn Nguyễn Thúy, Nguyễn Thủy, đấy đó số điện thoại 01262183438, rồi địa chỉ San gạch dưới small 1989a.com gửi người đã xa. Anh, đôi khi đối diện với chính mình em tự hỏi rằng mình đã thực sự quên được anh chưa? Anh, không phải là mối tình đầu của em, bởi vì thực sự giữa anh và em đâu có cái gọi là tình yêu, phải không anh? Nhưng anh đã là người làm thay đổi cuộc sống của em, người đã cho em biết thế nào là yêu một người, thế nào là nhớ một người. và thế nào là không thể quên một người anh đến bất chợt anh đi lặng lẽ sau anh em cũng quen thêm nhiều người con trai khác nhưng em biết những người con trai em muốn làm quen đó là bởi vì họ mang một số điểm gì đó giống anh đã có lúc em gọi tên anh thật nhẹ nhàng em tưởng em đã quên được anh không em thực sự không muốn quên anh em muốn cất anh vào trong tận sâu thẳm nơi trái tim em để rồi những khi buồn em lại mang hình ảnh của anh những lời anh nói những bài hát anh tặng những câu chuyện của anh hay tất cả những gì liên quan đến anh ra để gặm nhấm cùng nỗi nhớ anh em có nói 100 câu nhớ anh 1.000 câu nhớ anh hay nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào mang anh quay lại trở về bên em bởi em biết anh đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời em người ta nói tình chỉ đẹp khi tình giang dở có lẽ thế phải không anh có phải anh muốn em cảm nhận được cái thứ tình đẹp ấy đã rời xa em dẫu sao cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em. em biết đó là những tình cảm chân thực của anh, đó cũng là những rung động đầu tiên mà em cảm nhận được, hạnh phúc ấm áp ngọt ngào. cảm ơn anh và điều cuối cùng, tuy em biết đó là một sự khờ dại nhưng em sẽ vẫn mãi chờ anh. cùng với ca khúc Stay của Miles Cyrus At night, I'm lost here in this moment, and time keeps slipping by. And if I could have just one wish, I'd have you by my side. It's hard every day.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 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Trần Thê gửi số điện thoại 0168 990 6928 ở địa chỉ đàn ông là thế gạch dưới t d a c g h a o c o m gửi người tôi nhớ ngày tháng trôi qua và nỗi nhớ cứ theo đó mà lớn dần lên anh vẫn gặp em vẫn thấy nụ cười của em nhưng anh không thể nói được gì khi đối mặt em Người đã cho anh một cảm giác được quan tâm và muốn quan tâm. Anh biết anh sẽ không là gì hơn trong trái tim em ngoài một người anh trai tốt. Nhưng cứ mỗi ngày, mỗi ngày, sao anh lại nhớ em nhiều thế? Anh yêu em, một người mà luôn kể những câu chuyện tình yêu đơn phương của em với một người. Anh khuyên em nên nói với người đó nhưng lại không muốn em nói thật. Anh sợ, thực sự sợ khi em nói ra anh sẽ mất em. Anh muốn gặp người đó, muốn xem người đó thế nào, tò mò và ghen tị. Phải chăng đó là sự ích kỷ của anh? Anh nhớ, nhớ về những hôm hai đứa đi trong đêm đông giá lạnh. Anh và em ngồi bên nhau nói chuyện những câu chuyện mà em là người nói tất cả. Anh không dám cầm tay, không dám ôm em khi em buồn. Anh sợ nếu làm như thế thì cái danh anh trai mà em dành cho anh vì em không có anh trai sẽ mất đi và khi đó anh sẽ không còn lý do gì để quan tâm em để được em quan tâm nữa. Anh đã không đủ can đảm nói lên tất cả. và anh chị thân em rất muốn anh chị gửi tặng bài hát it's you của super junior tới em gái của em và cầu chúc cho em có được một tình yêu và hạnh phúc như ý muốn khi em buồn sẽ luôn có anh bên cạnh em gái à gió cứ thổi và trái tim vẫn đập anh vẫn nhớ và giữ mãi một tình yêu để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Gia Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571526 t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. q u y n à y h Có những con người có thể tác động đến cuộc sống của chúng ta một cách tích cực nhất mà bản thân họ không biết và thậm chí họ cũng chẳng có một hành động cụ thể nào cơ. Tất nhiên, một cô gái đẹp chẳng hạn, họ đi qua bạn. nhìn bạn như nhìn một cây cột điện thôi nhưng có thể thổi bùng ngọn lửa yêu đời của bạn lên và bạn ấy... sẽ cháy thủy l ụ i chứ sao tội nghiệp quích t c động tích cực như thế cơ mà <cười> còn hơn chẳng bao giờ được cháy được thôi snow này xin cảm ơn những cô gái đẹp đã thổi bùng ngọn lửa yêu đời trong tim quích và như vậy thì hắn sẽ làm việc chăm chỉ miệt mài mà ít đòi hỏi hơn mỗi tội cháy nhiều quá nên tóc q u ý c h có mùi khét lẹt mà sáng nay đã được cô gái đẹp nào nhìn đến chưa chưa chỉ có mỗi một cô không đẹp mà lại còn ghê gớm lườm nguyết thôi <cười> đẹp hay xấu chắc chắn là vẫn có tác động tích cực là thôi cứ đọc thư này đi o okay. k email của mika gửi từ số điện thoại 01656261003 địa chỉ mika gạch dưới 2 1 3 g c o m gửi m y friend ở địa chỉ việt an gạch dưới 97@gmail.com có đôi lúc ta muốn cảm ơn một người dù cho người đó chẳng cần làm gì cho mình sau một lời cảm ơn không lý do có thể câu nói mà chúng ta nhận được lại làm một câu hò why nhưng ta biết ta được nhiều hơn thế không phải bằng lời nói cũng chẳng cần bằng hành động chúng ta hiểu nhau vì đơn giản chúng ta là những người bạn tốt anh q u ý t và chị Snow có biết rằng có rất nhiều người ghen tị với hai anh chị với tình bạn gắn bó giữa hai anh chị lắm không có thêm một người bạn thì không khó nhưng để có được một best friend thì không hề dễ g i ờ n g như khi mình cảm thấy cô đơn nhất thì mới có thể nhận ra ai là người bạn đặc biệt nhất đối với mình gửi người, người bạn đặc biệt của tôi tình bạn của chúng ta dài không kém gì giữa anh q u ý t và chị Snow nhưng thời gian mình nói chuyện với nhau lại không dài bằng một buổi phát sóng chương trình Quick Snow Show có thể chúng ta chưa phải là bạn thân thiết theo đúng nghĩa của nó mình cảm thấy tiếc vì chưa làm được điều đó cảm ơn you cảm ơn tất cả những gì có thể you không phải làm mà để dành cho me đơn giản you are my friend và a n h chị phát giúp em tặng một người bạn đặc biệt của em ca khúc Bad Day của Daniel p o t t e r cùng với lời nhắn cố gắng lên nhé my best friend vui lên đi mùa thi đến rồi và cũng sắp được nghỉ hè rồi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 Email của Hoàng Kim gà, số điện thoại 0934 636979 ở địa chỉ email yêu thương gạch dưới 9x a g m a o o c o m Chuyện kể rằng, cô gái nói đùa cô và người yêu chỉ yêu nhau được một năm và chỉ sau 8 tháng, anh chàng đã nói lời chia tay với lý do không hợp. Cô viết tâm sự trên q u i c k a n d s n o w và anh chàng đã comment rằng hãy cất anh vào một nơi thật kín trong trái tim em nhé. chẳng phải chuyện của mình, chẳng phải người ta viết cho mình nhưng sao thấy giống mình thế? chợt khóc và nhận ra mình cũng không khác gì cô gái kia cả. đập lời comment của chàng trai thấy buồn và tủi quá, giá có thể trách móc người ta, giá Để có thể ôm nỗi đau mà đâm ghét người ta, giá mà. tự cười mình ngốc nghếch khi kiếm một con người khác thay thế hình bóng ấy, tưởng mình đã lấp đầy khoảng trống mà người kia bỏ lại, tưởng rồi lại tưởng, quanh đi quẩn lại chỉ là sự ngộ nhận, cho đến bao giờ mình mới trưởng thành đây. sao mình yếu đuối quá, chẳng dám đối mặt với vấn đề của bản thân, lại còn phải đi nhờ người khác vực mình dậy, thật vô tích sự. nhủ rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt, đây mới là một cái g ồ nhỏ thử thách mình, vậy mà cũng không vượt qua được. tôi nước mắt hàng tháng trời, để rồi lại dậm chân tại chỗ. can đảm mạnh mẽ lạc quan của tôi ơi, tất cả đâu hết rồi, sao để tôi ngồi đây một mình? sợ lắm những lúc không còn lừa được bản thân mình nữa, trở về với thực tại, trở về với cái tình cảm mình đã chối bỏ, thật khó để nhìn vào sự thật. đêm trở lại chính น ì n h แล một ngày l ạ i kết thúc với nước น ắ t ngày mai lại tới với nụ cười nào ai b า ế t ẩn sau nụ cười đó l à ยิ a มนั้นคืออะไรอันที่จะรับช n วยกับเพลงคนเจลส์ไคร์ I'm not your p r i n c e s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 Email của Blue River, số điện thoại 01668183801 ở địa chỉ hương giang .petitacom@gmail.com gửi chồng n g ố c Gửi cậu, người con trai khiến mình cười nhiều nhất nhưng cũng có lẽ là người khiến mình khóc nhiều nhất, đau nhiều nhất và có lẽ cả đời sẽ không thể quên. Cậu không phải là mối tình đầu của mình nhưng cậu là người con trai đầu tiên mình yêu thực sự. Nếu có ai đó hỏi mình rằng mình yêu cậu từ bao giờ, câu trả lời là mình không biết. thực ra ngay cả bản thân mình hiện giờ vẫn chưa trả lời được câu đó mỗi chúng ta ở bên nhau mỗi ngày được cậu quan tâm mỗi ngày được đi bên cậu được dựa vào cậu có lẽ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mình thêm yêu cậu từng chút từng chút một vì vậy mình đã không nhận ra nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu là mọi buồn phiền của mình trôi đi theo gió chắc cậu còn nhớ ngày thi cuối cùng đi bên cậu mình đã nói hình như vợ thích chồng mất rồi mình vốn chỉ đùa cậu vậy thôi nhưng chính bản thân mình lại không ngờ câu nói đó lại trở thành sự thật và sự thật là mình đã thích cậu đã yêu cậu mình cảm thấy tức giận bồn chồn khi nhắn tin gọi điện mà cậu không trả lời và cảm thấy rất lo lắng khi cậu nói rằng cậu bị ốm và mình mỉm cười an tâm khi cậu nói rằng cậu không sao nhưng thật sự nó lại không như thế vì trận ốm đó mà mình mất cậu ngày mình mất cậu là ngày mình nhận ra mình yêu cậu và cậu quan trọng với mình như thế nào nhưng cũng đã quá muộn đúng không mình yêu cậu nhưng mình không biết yêu cậu ở những điểm gì chỉ biết là yêu thôi không có một cái gì cụ thể cả có lẽ là từ cái cách cậu quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình cái cách cậu giận dỗi mình cậu chỉ giận thế thôi chứ chưa bao giờ cáu gắt với mình cái cách mà cậu mắng mình trách mình không biết tự lo cho bản thân tuy rằng cậu làm mặt giận nhưng mình rất cảm động vì mình biết cậu không hề giận mình mà đang lo lắng cho mình mình vui lắm mình yêu cậu từ cái cách cậu nói không cho mình chơi với những người con trai khác, tuy rằng cậu nói đùa nhưng mình cũng vui vì mình cảm giác cậu muốn mình chỉ là của cậu. yêu cậu từ cách cậu hỏi ý kiến mình trong tất cả mọi chuyện trước khi cậu làm, tuy mình không giúp gì nhiều nhưng cậu cho mình cảm giác rằng cậu coi trọng mình. cũng yêu cậu từ cái cách cậu đối xử với mọi người, từ cái cách cậu nhiệt tình ra sao với công việc ở lớp. có lẽ mình đã yêu tất cả những gì thuộc về cậu, mà cũng đúng thôi. người ta bảo khi yêu một người thì sẽ yêu hết tất cả những gì thuộc về họ. kể cả đó là những ưu điểm hay nhược điểm, tuy có hơi mù quáng nhưng đó mới là tình yêu thực sự. Anh chị thân, giờ ngồi đây viết những dòng này em biết em còn yêu cậu ấy rất nhiều, nhớ cậu ấy rất nhiều và có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới có thể quên được cậu ấy. người đã đi rồi không thể quay lại được. em biết điều đó. Sự thật là em và cậu ấy ở hai thế giới khác nhau. Mặc dù đã gần hai năm trôi qua, nhưng em vẫn chưa học được cách quên cậu ấy. Cậu ấy vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em. Hình ảnh vui đùa của hai đứa em vẫn thường xuất hiện mỗi khi em đi trên con đường mà em và cậu ấy vẫn đi cùng nhau. Tuy rằng chúng em chưa bao giờ nói yêu nhau và em cũng thật sự, sự không biết câu trả lời của cậu ấy, nhưng em vẫn muốn cảm ơn cậu ấy, người con trai đã sưởi ấm trái tim em. Cùng với ca khúc nước mắt sao b ă c cực của Trương Đông Lương. 消失人海里面，我的眼中已失去你的脸，再等一回，奢望流星会出现。愿如果真的实现，爱能不能永远？ 明天或许来不及变，但曾经走过的昨天越来越远。没尽心的眼泪，说不出的想念。原来我们活在两个世界。 心的眼泪，你哭红的双眼，被淋湿的落叶，淹没在心里面。我抬头看着，看不见。 奢望流星会出现，愿如果真的实现，爱能不能永远？明天或许来不及变，但曾经走过的。 整个世界，被惊醒的眼泪，你哭红的双眼，被淋湿的诺言，淹没在心里面。我抬头看着爱，不见，整个宇宙。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 Email của Song Tử MT, số điện thoại 01656298487 ở địa chỉ trang.bka92@gmail.com gửi TT mạnh trang. Có ba o lâu mà hững hờ, đó đã từng là câu nói mà t ớ thích nhất. Cuộc đời ngắn ngủi hơn ta tưởng, bởi vậy thời gian dành cho yêu thương lại chẳng còn bao. Tớ, tớ đã chấp nhận sự thật rằng t a đã mãi mãi mất nhau, mà thực sự phải tin thôi rằng từ bây giờ cậu sẽ không cùng đường với tớ nữa. Cậu đã rẽ sang hướng khác, không còn tớ. Bây giờ tớ đã thực sự tin, nhưng trái tim này vẫn chẳng thôi yêu, thôi nhớ, thôi chờ đợi. Ai bảo kỷ niệm lại đẹp và long lanh đến thế? Kỷ niệm pha lê, tưởng chừng chỉ với tay là chạm tới, nó cứ ùn ùn đổ về như một cuộn phim không lời, làm tớ x ó t xa. Tình yêu như là con dao hai lưỡi, đẹp lung linh nhưng dư sức làm ta đau. cậu đã chẳng thể nào quyết đoán vẫn vậy vẫn cái kết, kết như ngày xưa chia tay cậu nhỉ vì cái gì vì lòng đã lạnh lùng vì cuộc sống này đã thay đổi hà cớ gì ta còn chưa thay đổi vì cậu là người con hiếu thảo vì nghĩ rằng ta sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước trước bàn thờ gia tiên vì cậu không dám cố gắng hay là vì cái ngày mùng 1 t h á n g 11 năm 2011 sẽ chẳng bao giờ đến ta định đính hôn vào ngày đó thì phải có thể nào nói trước được tương lai ai biết rằng một ngày kia sẽ thôi yêu thôi nhớ và thôi gặp gỡ. Ta vẫn cứ cùng nhau vẽ ra những cái viễn cảnh tươi đẹp để lại làm ta càng đau đớn xót xa. Cậu ạ, sao giờ này lắm người nói lời chia tay phải trang nỗi đau của nhân thế ngày một nhiều thêm, phải c h ă n g ai cũng cố tìm kiếm một chữ tình, tình cũ, tình mới, tình thoáng qua, tình trong g i â y lát, tình thiên thu, tình vạn kiếp, phải c h ă n g có quá nhiều câu hỏi không lời đáp. Sao người nay thay đổi? Sao không thủy chung? Thủy chung là gì? đâu phải là một người chỉ yêu một người là không bao giờ rung động trái tim con người hoàn toàn không được làm từ sắt và đá ai lại không có những giây phút rung động những phút yếu lòng nhưng điều quan trọng là phải biết kiềm chế tình cảm đó thủy chung là biết tạo cho mình một cái giới hạn để bảo vệ tình yêu của mình khỏi những sóng tình khác phải chăng là quá khó để một người chỉ yêu một người quá khó để cậu hiểu ý nghĩa của hai từ thủy chung và thật đáng tiếc thay cậu đã đánh mất một người yêu thương cậu đến thế. Cậu nói cậu sẽ chẳng thể nào hạnh phúc vì cậu đã không làm t ớ hạnh phúc. Nhưng t ớ không cần nữa, yêu thương như gió, rồi gió sẽ cuốn oh, non, đi tất cả. Chúc cậu hạnh phúc. Em rất mong anh chị gửi ca khúc non, California King Bed của Rihanna cho em know. để em được cảm nhận thấy thanh âm từ trái tim. Chest to chest.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 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club này Quyết khi tình yêu vỗ cánh bay đi thì cũng là lúc chúng ta nói buồn ơi ta xin chào Mi đúng không mà xem ra Quyết chào kiểu này nhiều lần lắm rồi Quyết là vị khách đến hẹn này lên mà. <cười> việc gì phải buồn người ta chẳng đã nói cách tốt nhất để giữ tình yêu là trao cho nó đôi cánh còn gì mà có cánh thì tất nhiên nó phải bay bay chán rồi lại về về rồi nó lại bay đi vì cái lồng ở nhà chật hẹp và tối tăm quá này Snow muốn đi xa đến mức nào khi cứ tiếp diễn câu chuyện theo kiểu này nhỉ xa hết mức có thể chứ nhưng mà khổ n ỗ i nó chỉ loanh quanh ở cái studio này với bạn Quick cô đơn của tôi thôi tôi, tôi, tôi, tôi đọc thư đây thế Quick g i i đấy à Quyết ơi, làm sao mà Quyết cô đơn được khi mà bên cạnh Quyết luôn có Snow nhỉ? Phải đấy, và vì thế mà tôi mong được cô đơn như người ta mong đợi có đôi. Thôi, nhất quyết đọc thư đây. Thư của Phạm Viết Thành, số điện thoại 0986549741 ở địa chỉ chai cõi Trần gạch dưới. đ i d i l ầ n gạch dưới C A N S H A c h d Yahoo c m com gửi Nguyễn Thị Thanh Hương. Tức bé còi ở số điện thoại 01683579961. Tạm biệt em. ta lại trở về là ta một kẻ đơn độc với trái tim băng giá ta lẩn tránh ta xa lánh tất cả để ta lại là một kẻ cô đơn ta tàn ta trong cơn say để tìm quên đi kỷ niệm những bước chân u buồn đưa ta đi vào hư không trên con đường hưu quạnh phủ đầy sương gió ta nhớ em vô vàn nhớ vô vàn đó em có biết chăng ta yêu em si mê để giờ đây ta phải từng ngày đau đớn để cố quên đi em ôi xót so thương cho những kẻ si tình hay ta đang xót so thương cho chính bản thân ta có những lần lý trí ta mách bảo trái tim ta thôi không yêu thôi không giận hờn thôi không nhớ nhung nhưng trái tim ta vốn là tên quái gở cứ cồn cào tha thiết gọi tên em ôi tình yêu ơi mi là kẻ thù của con tim và lý trí mi làm cho con tim và lý trí đối nghịch nhau ngàn đời sau vẫn còn xót xa người anh quế và chị snow khi viết lên những dòng tâm sự này thì em đang phải trải qua một quãng thời gian cực kỳ tồi tệ hụt hẫng vô cùng có lẽ đây sẽ là những dòng tâm sự cuối cùng của em về một tình yêu mà em vừa đánh mất em sẽ cố quên nó rất mong anh chị gửi để em và bé coi biệt danh mà em đặt cho người ấy những dòng tâm sự này cùng với bài hát m y Vi của Enrique Iglesias để giúp em có động lực quên đi mọi chuyện đã qua để bắt đầu cuộc sống mới xin chân thành cảm ơn Mến để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô i g i a Thông 91 í n m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns. vn. n i g t Snow, ừ? tình yêu là gì mà muôn đời ta không thể chạm đến được n h ỉ đấy là vì tay quích ngắn quá thôi, người ta còn có thể hái sao trên trời tặng người yêu thương nữa mà. đến tuổi này mà Snow vẫn tin vào những lời hứa à? <cười> Vấn đề là ai nói ra những lời ấy? Nếu là Quyết thì tất nhiên là không rồi. Ngay cả với tay lấy một bức thư trên bàn để đọc m à nhiều khi Quyết còn nghỉ lại với s cơ mà. Để chứng minh là tay Quyết không hề n g ắ n và Quyết không bao giờ ỉ lại v à Snow, ngay bây giờ Quyết sẽ với lấy bức thư sáng nha ở trên bàn nè và đọc cho các bạn nghe nhá. Thư của Sinh Ngọc số điện thoại 0983 364 703 địa chỉ tiêu gạch dưới thất a c n g dinh.vn gửi những ai cùng tâm trạng. ùa về đi những nỗi cô đơn, ùa về đi để ta biết những giọt nước mắt hãi hùng của sự bất an mà tình yêu đem đến cảm giác thế nào. Sao lại thế? Tình yêu là một phạm trù gì mà ta muôn thủa không thể chạm đến được? Để rồi mỗi những giấc mơ chỉ mình ta lang thang nơi ấy, lang thang đến một nơi nào đó đẹp mà buồn, một nơi nhiều ánh thái dương nhưng đơn độc. Bỗng thấy sắc xanh sao của bao tin yêu ngày xưa đã mất hết, mong manh làm sao, vụn vỡ làm sao. Biết bao giờ đây thì ta mới thả hồn mình bình lặng. biết bao giờ cảm giác một mình mới thôi không bùa vây nữa biết bao giờ gió hôm qua đến hôm nay đi nắng hôm qua vẫn chiếu hôm nay không còn nữa mưa lại rơi từng áp không khí lạnh ùa về r á t buốt ta lại chỉ còn một mình thôi dạo dực một trái tim không có l ề đáp thế là tiếp tục bước đi bám víu vào đâu được đây tin cậy vào đâu được đây nụ cười ta ơi xin hãy quay trở lại dù chỉ một lần thôi nhé để ta buộc chặt ngươi không rời xa nữa bóng đêm bóng đêm loang dài phía đằng sau con người nhỏ bé đang cố chạy đi vẫn nhìn lại rồi vẫn nhìn lại để tìm kiếm những thứ không thuộc về mình nắng chiều tan vào con đường nhỏ mập mờ qua tán lá cây dọc dài phía cuối con đường những mảnh vỡ ký ức sao chua chát cứ khít chặt lại vào tâm can ta bước đi mà lòng nặng chịu những hoài nghi về bản thân về những thứ xung quanh cho ta cảm giác trống rỗng nặng nề ta cần ai đó chia sẻ và ngược lại để ta hiểu và cùng ta làm niềm tin sống tiếp vãng đời còn lại. bất cứ ai, bất cứ ai sẽ biết về con người ta. nhưng thôi, khuya đến, sương bao quanh rồi, ngủ nhé, ngủ cho quên tí muộn phiền, cho phai tí trông tranh thương nhớ, tạm biệt một ngày dài, hẹn gặp lại vào sáng mai ánh bình minh. anh đang cố vẽ ra những ước mơ, những ước mơ cho anh sự bình yên v ụ n dại, không hào nhoáng, không dậy sóng, mà tĩnh lặng bên một chiều gió đến nhẹ nhàng và dâm gian. anh. có còn không những ngất ngây đôi lúc làm anh hạnh phúc, có còn không những lời lẽ mà đã từng nhận để được ấm lòng, có còn không một con người biết quý trọng yêu thương, có còn không anh một nụ cười gửi đến anh ca khúc Simple Gifts của chùa của Nguyễn Thùy Vô ư y ê u số điện thoại 0935 534108 địa chỉ email nem gạch dưới no 2 0 0 1 a g m a o o c o m gửi Memory số điện thoại 0125.2636 bỗng nhiên chiều nay lại muốn lang thang Facebook muốn lang thang đến một địa chỉ vốn từ lâu đã cho thành dị vãng nhìn thoáng avatar một baby cố giữ tay mình không run em nhìn lại một lần nữa con trai anh nó có cái mũi giống anh cặp mắt giống anh lúc trước em vẫn hay chê mắt anh xấu giờ bé có đôi mắt giống anh ghê muốn viết một câu để chúc mừng hạnh phúc anh với tổ ấm bé nhỏ của anh nhưng s a o tay em cứng lại tim em xe thắt lại dù anh đã là hoài niệm trong em mãi là một quá khứ đã qua đi lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến anh đang hạnh phúc bên ai đó không phải là em thì em lại thấy c h ạ n h lòng lắm Anh là người đầu tiên em đặt niềm tin về một mái ấm hạnh phúc và cũng là người đầu tiên phá vỡ niềm tin đó trong em. Anh đang rất hạnh phúc. Đó là câu anh nhắn cho em. Anh hỏi em có hạnh phúc không? Em trả lời em cũng đang rất hạnh phúc anh à? Em nói dối anh. Em đang không hạnh phúc và em đang rất chống t r ả i Ngày anh cưới, anh không cho em biết. Không ai cho em biết điều đó nhưng em cũng đã biết. Không biết tin ấy, em mỉm cười và thật sự chúc phúc cho anh. Anh bảo em anh vẫn luôn yêu thương em. Em cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa anh à. Em vẫn luôn tự nhủ em sẽ trả thù anh mà bằng cách sẽ sống tốt hơn anh. Rồi sẽ một ngày em sẽ nói với anh rằng em hạnh phúc, đang rất hạnh phúc, không phải là một lời nói dối nữa. Bây giờ anh đã làm bố rồi, đã có một tổ ấm thật hạnh phúc. Một chút hoài niệm về một kỷ niệm buồn đã từng có giữa anh và em. Em sẽ chúc mừng gia đình bé nhỏ của anh ở đây, nơi em vẫn luôn trải lòng mình qua mọi chuyện vui buồn. Chúc anh hạnh phúc. My memory. We won't be won't sad. We'll be glad for all the life we had, and we we'll remember when. c u n g ớ e k a h ú c remember when ko Alan Jackson.